các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sao? Nó chỉ có mấy lời mà thôi. Con lúc nào cũng yêu thương, biết ơn mẹ hết. Xin mẹ nói làm sao nói với bố để cho con ở đây với mẹ, chứ đừng có đuổi con đi mà tội nghiệp lắm." Thằng Khôi nói tới đó, rồi lau nước mắt nhìn ra ngoài đường thì thấy tên Long đi đâu đó về, lại có dắt về một người đàn ông nữa. Chị Thúy thấy có khách thì lật đật bước trái vào trong buồng. Còn thằng Khôi thì sợ ở không, bố thấy lại mắng mỏ đánh đập nên cởi quần áo rồi xách giỏ đi ra mé sông kiếm cá bống các kẻ mà bắt. Nó bắt được vài chục con cá nho nhỏ, đến mặt trời gần lặng thì mới xách giỏ trở về. Nó đứng ngoài sân nhìn vào nhà thì thấy bố nó nằm tại bộ ván ở giữa nhà mà ngủ. Nó lén đi vòng qua hiên nhà ra sau xối nước mà tắm, rồi bước vào bếp thì thấy mẹ đang ngồi khoanh tay, mặt mày buồn xo. So. Nó hỏi thăm thì mới biết, tên Long tìm ông cò để bán quách nó đi cho nhà khác nuôi. Nó mếu máo khóc, "Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ đừng bán con mà, con xin mẹ." Tên Long ngồi uống rượu không, dốc cạn cả cái chén mà không thấy có còn giọt rượu nào nữa. Đang bộ bực dọc, mắt liếc thấy hai mẹ con thằng khôi ngồi ôm nhau khóc ở bên bếp lửa, lại càng điên tiết hơn, mắt đỏ ngầu như con trâu vào sới, bước đi chạch chạch. Hắn siêu vẹo đi xuống bếp, vớ lấy que cời củi mà giáng mạnh một đòn xuống lưng của thằng Khôi. Thằng nhỏ bị đánh bất ngờ không kêu được, bị đánh đau đến chết đi sống lại, nước mắt thì giàn giụa chảy ra, mặt nhăn nhó tím tái, không sao kể xiết. Chị Thúy xót con giằng cây gậy ra khỏi tay của lão chồng, vừa khóc vừa la. Ông có điên không? Không tự dưng tự nhiên lại đi đánh con nó, đánh đó thì nó sống sao được? đoạn quay lại xoa xoa tấm lưng, hằn vết đỏ tím của thằng Khôi. "Con ơi, con có sao không con? Con ơi, con đau lắm không vậy?" Tên Long cảm nổi giận hơn nữa, buông lời chửi rủa thậm tệ. "À, ah, con đĩ già này. Thế này mà mày con già mồm bảo không phải là con của mày. Không phải con của mày mà mày bênh nó, mày đẩy tao. Mày đi đong đưa với thằng nào để ra cái giống chó lợn kia vậy?" Thằng Khôi còn nằm co quắp gần xó bếp. Con chó đen sì rơi đầy mặt của nó lem luốc. Nhưng hình như là đau quá, nằm im không có nhúc nhích gì. Trị Thúy bị nỗi tức bực ấm ức tích đầy ở trong máu biết bao nhiêu tháng ngày qua, giờ thấy con đau thì không chịu nổi nữa, vùng lên chống trả. Đồ điên, đồ thần kinh, tôi không chứa chấp lại người như ông nữa, đi ngay khỏi nhà tôi đi, đi ngay khỏi nhà tôi đi. À con chó này, mày dám đuổi tao cả, tao sẽ cho mày chết. Nói rồi, hắn quay ngang quay dọc nhìn bốn phía xung quanh, thấy ngay một nửa miếng gạch vỡ bám đầy rêu nằm cạnh đám cỏ dại, bèn bước tới, nắm lấy, ném mạnh vào người của Trịnh Thúy. Trịnh Thúy quay người đi tránh, nhưng viên gạch thì vẫn bay đập vào vai đau đớn. Thằng Khôi lúc này đã tỉnh táo hơn, thấy mẹ đau thì vội vàng chạy lại kêu. "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có sao không?" "Ai là mẹ của mày, hả thằng chó?" Tên Long lại lăng xăng bước tới, túm đầu của thằng Khôi ra khỏi chỗ của mẹ nó, đánh cho nó thêm một cái bạt tai chảy máu mồm máu mũi. Đúng lúc đó, chú chồng của tên Long là ông Bảy cũng tới thăm nhà, chứng kiến cái cảnh tượng bạo lực của gia đình mà cũng không nói năng gì. Ông ta trước đây không hài lòng về tên Long, nhưng cũng không bao giờ dám mắng mỏ, nghiếc móc về cái tính cộc cằn của hắn, cứ điên lên là đập phá. Vậy nên càng không phải chuyện của mình. Ông ta càng không muốn dây dưa. Chú, chú xem thế này được không? Chú nói con ngay mấy lời hỏi với ạ. Chị Thúy lồm cồm bò dậy, ngước mắt nhìn ông bảy đầy tội nghiệp. Thôi, chuyện của anh chị thì anh chị tự giải quyết đi, chứ tôi biết đàng nào mà lần mà khuyên cho được chứ. Tôi ghé qua xem chút, mà anh chị có việc gì cần giải quyết thì cứ giải quyết đi thì thôi tôi đi về đây. Ông bảy vội vàng rời khỏi, tên Long thấy thế thì lại càng đắc ý, hăng máu lao vào giữa hai mẹ con. Tang Khôi cứ ôm cánh tay của mẹ. Chị Thúy cũng nằm chăn giữa hai người, không muốn để cho tên Long Động đến con thêm một lần nào nữa. Chẳng ngờ hắn cúi xuống, vớ lại viên gạch lúc nãy phang thẳng vào đầu của chị đánh cop một cái. Chị Thúy dùng mình, người mỏng như chiếc lá đổ ngay xuống đất như là người ta cứa cây và gỗ. Trời bỗng đổ cơn mưa rào, sấm chớp đi đùng xé ngang bầu trời. Mưa hòa cùng với dòng máu đỏ tươi từ trên trán của chị Thúy đang lăn dài xuống dưới vai áo, tràn lan trải trên mặt đất. Thằng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net